Ngoài sân Cơn mưa rào vừa dứt nắng lên ngay Và người người trong các binh lê lại ùa ra đông như kiến Tâm khẹn khẳng bước đi Thỉnh thoảng cười vu vơ một mình Chưa làm ăn được gì Nhưng bước đầu như thế là thắng lợi rồi gã trở lại Khu nhà thờ tin lành để tìm thằng Niệm Thằng bạn mới Mà gã cho là chi kỷ của mình Cái thành tích vừa rồi Ép sát vào người hiên Và cắn đứt cái nút áo trên ngực nàng Tâm thấy Cần phải gặp niệm để khoe ngay, bởi vì đó là niềm vui quá lớn, không thể giấu được trong lòng. Gã vừa bước đi vừa nhìn quanh. Bất cứ đám đông nào, gã cũng tạt vào xem có niệm ở đó hay không. Tâm đi vòng là sau chùa. Khung cảnh thơ mộng nhất của trại tạm cư mà đêm đêm là chỗ dừng chân của bao nhiêu cuộc tình ngắn ngủi diễn ra trong bóng tối. Chính ở nơi đây, Tâm... đã nhiều phen thấy lòng mình oằn lên một nỗi cô đơn bút giá tủi thân khi nhìn thấy từng cặp trai gái quấn quýt bên nhau để rồi nao nao liên hệ đến thân phận hẩm hiu của mình mỗi lần như vậy tâm lại sôi sục nghĩ tới hiền thả hồn theo những ham muốn xác thịt khi hiền chung nó một ngày nào đó được đưa hiên ra đây ve bút tấm thân ngà ngọc của nàng chuyện ấy chưa thành nhưng chắc chắn sẽ thành nếu tâm đủ kiên trì mà làm theo đúng như lời khuyên của niệm. Tâm rảo bước một vòng, vẫn không thấy niệm. Gã rút điếu thuốc gắn lên môi, như người moi cái bật lửa trong túi quần, gã rít mạnh, ngửa mặt nhả khói và chợt thở dài. Hình ảnh của Hiên lại chợt đến trong trí. Khơi dậy một nỗi rạo rực âm ỉ trong lòng gã từ mấy tháng nay 20 tuổi chưa bao giờ có người yêu tâm mới chỉ biết đến thân xác đàn bà từ lúc gã trở thành món hàng được người ta mua đi bán lại dúi vàng vào tay gã để nhờ đó gã mới bắt đầu biết đến không khí của bia ôm biết theo bạn bè vào động kiếm gái nhưng giải quyết sinh lý chỉ là thứ nhu cầu ngắn hạn và hời hợt không thể thay thế được nỗi khát khao sâu thẳm của tâm là mong có một người tình tử tế để ôm ấp hoặc dù không phải là người tình đi chăng nữa thì ít ra cũng phải là một con gái nhà lành để cho gã giày vò trong tay mới thỏa mãn hiền chính là hình ảnh cao sang đó đang trong tầm tay của tâm Mà chỉ cần một chút liều lệnh chắc chắn Tâm sẽ đạt được Tâm quăng điếu thuốc cháy dở ra xa Trở lại dãy nhà ngủ Ngang qua nhà một thằng bạn Ở gần khu chợ số 7 Tâm mừng rỡ Thấy Niệm đang ngồi ở đó Với giam ba thằng nữa Mà Tâm đều biết mặt Đây cũng là một lê Giống như bất cứ một căn hộ nào khác Nhưng gia chủ Đã biến thành quán cà phê trá hình bán thức ăn sáng và giải khát cho người quen điều này trên nguyên tắc vi phạm quy định của trại bởi bát tan có khu giải chia riêng rượu bia chỉ được uống trong khu vực này mà thôi tuy vậy cảnh sát phi thường dễ móc ngoặc họ sẵn sàng lờ đi những vi phạm xét ra chẳng có gì trầm trọng trong doanh trại đứng ngoài sân tâm hớn nở đưa tay ngoắc niệm Gã không muốn vào bởi thành tích ôm hiên. Gã chỉ muốn một mình niệm nghe mà thôi. Niệm cũng là con lai nhưng da trắng lớn hơn tâm vài tuổi và nhập trại trước tâm mấy tháng đang chờ đi định cư. Gã cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như tâm nghĩa là cũng được một gia đình khá giả mua về. Gã con gái cho để theo gã sang Mỹ. Dĩ nhiên cô gái ấy Không hề yêu thương gì Niệm Tuy vậy trước mặt mọi người Cô vẫn phải nhận Niệm là chồng Trong giang hồ Niệm từng trải hơn Tâm Cho nên tất cả mọi mắn khóe Khôn vặt trong xã hội nhiễu như Niệm đều kinh qua Và bây giờ truyền dạy lại Cho bạn bè Trong đó Tâm là thằng đệ tử Mà Niệm chiếu cố đến nhiều hơn cả Vì gã cho là Tâm Quá khờ khảo Từ trong quán, Niệm cũng vừa thấy Tâm Gã vội xô ghế, đứng dậy lao ra và hỏi Đi đâu mà quần áo ướt hết trơn vậy? Rồi không chờ Tâm trả lời Niệm khoác vai Tâm, kéo ra xa một chút và hâm hở hỏi Làm ăn được gì chưa? Tâm suýt xoa, tiếc rẻ Chưa, nhưng mà xém chút nữa thì xong rồi Niệm buông tay ra, đứng lại, nhìn Tâm và mắng đũ má mày dở thiệt, con vợ mày hết sảy mày mà không làm lẹ đi hả? Thằng khác nó bắt mất tâm phân trần, thì tao cũng đang ôm nó thì chị nó về, con mẹ già nó giữ lắm, niệm Là chửi tục rồi gây gắt bảo giữ thì giữ, nhưng nó làm gì được mày, bộ con vợ tao không giữ à, ông bà già nó không giữ à, hai thằng em nó Thuộc có lại chằn anh chanh quấn chứ bộ. Nhưng tao coi như phai. Chửi tao mà tao hù một tiếng là đái đâu quần. Tao nói thiệt. Mày mất bây giờ đó. Cái thằng cha gì mà vẫn đờn guitar cho con vợ mày hát đó. À, à, thằng Hải. Thằng nó dê lắm nha. Tao dám cá với mày. Là nó đang cua con vợ mày đó. Tâm khổ sợ cúi đầu phân vân. Niệm quăng điếu thuốc hút. Vợ. Xòe bàn tay ra trước, Mặt tâm Bàn tay có những ngón dài Khói thuốc bám vàng như nghệ Gã tha thiết giảng. Mày cứ nói như tao Bảo làm với mày Là nó sẽ tự động Cởi đầu ra cho mày chơi Khỏi năn nỉ Mày ở với nó Ba tháng rồi Mà mày chưa làm được Gì <cười> Vợ ẹt Tao á Tao nói với mày biết Nhập trại mới có ba bữa thôi Là tao đớp quanh vợ tao liền Mày thấy không? Nó im ra Đâu có dám nói ai biết Tao hâm nó là Qua Mỹ Nó hâm tao là nó qua Mỹ này á, Nó sẽ mướn vui đảng thanh toán tao <cười> Tao đâu có ngán Chừng nó tính sâu Mày nên nhớ rằng á, Mày chỉ ở đây có mấy tháng thôi Không làm anh được gì á, là thôi Qua tới Mỹ là mày Chỉ làm miếng giả rách Đừng có hồng mà đụng Tới lông chân nó Chỉ có lúc này thôi, ba tháng nữa Mày đi rồi Không lẽ tay là mất đó con Niệm dừng lại bổ bồn bột vào ngực và nhấn mạnh Tao hỏi mày Không có những thằng như mày với tao Chúng nó có qua được Mỹ không? Mình làm ơn cho tụi nó mà Tụi nó có coi mình ra cái gì đâu Con nhỏ hiên Nó có chịu khoát tay mày Đi chơi với đám đông không? Nó coi mày như thằng cùi, thằng hủi nó chỉ lợi dụng mày thôi, rồi mai mốt đây mà qua Mỹ, nó trở mặt liền. Tâm thấy nhói trong tim, nhưng vẫn cúi đầu trầm ngâm niệm. Chẳng cần nói, tâm cũng vẫn biết rằng dưới mắt Hiên, muôn đời gã cũng vẫn chỉ là cọng rác, là con giun. Ngày ngày vào ra chung một mái nhà, gã vẫn lấm lét nhìn Hiên, thả hồn theo trí tưởng tượng lãng mạn của mình. Để rồi. Đành, chỉ thở dài, cố quên đi những mộng ảo ưởng Không bao giờ có thể hiện thành hiện thực được Mãi cho đến giờ đây Gần niệm, nghe gã chỉ vẽ Và nhất là nghe niệm dẫn chứng Bằng chính kinh nghiệm bản thân của mình Tâm mới thấy lé lên trong óc một tia sáng mới Việc chiếm đoạt thiên có thể thành tổ được Tâm nhớ lại mới tuần trước Nguyệt có việc Phải lên văn phòng Chung với Niệm Nguyệt là cô vợ giả Trên giấy tờ của Niệm Cũng như Hiên Đối với Tâm Hai người đang đi thì tình cờ Gặp Tâm giữa đường Niệm Nháy mắt làm hiệu cho Tâm chú ý Rồi bỗng dưng Ôm chặt lấy Nguyệt Và đưa bàn tay xuống Xoa mông nàng Nguyệt tím mặt Xô hắn ra Nhưng không dám làm gì hơn Niệm vẫn chưa buông tha Có mặt thằng đệ tử là Tâm Hắn cần phải biểu diễn Để chứng minh Cho Tâm thấy là gã không nói xạo Gã đi lùi lại phía sau Nguyệt Rồi bất thình lên Ôm ngang lưng Và luồn hai bàn tay về phía trước Đặt lên hai vú Nguyệt Miệng cười hình hệt Đắc thắng giữa bao nhiêu cặp mắt chung quanh Cảnh tượng ấy làm cho Tâm rạo rực không ngủ được Gần như suốt đêm Gã thất cảm phục sự táo bạo của thằng bạn Và tự dặn với lòng mình Là sẽ bắt chước nó Để khỏi hối tiếc về sau xong hồi thuyết phục Niệm vỗ vai tâm và hỏi Sao? Nhắm làm được không? Tâm miễn cưỡng trả lời Được Chắc không Tâm có vẻ lưỡng lự Thì niệm hạ giọng Nói nhỏ một câu hết sức nham nhở đủ má Mày hên thế mồ Mà mày không biết Con vợ mày đẹp nhất trong trại này gấp mấy lần con vợ của tao Mỗi lần Thấy con vợ mày đi ngang Tao chịu không nổi Vì muốn chạy ra ôm đại Tâm Lắc đầu cười nhẹ Niệm Vén tay áo khoai đồng hồ rồi bảo Thôi Tao phải vô với tụi nó Thằng Tòng Mới mồ được một món tiền khá lớn bao tụi tao đi uống bia. Mày đi không? Rồi không đợi Tâm trả lời, niệm chạy vào nhà thằng bạn để Tâm đứng một mình suy nghĩ về những trò cờ bạc gian lận mà lần đầu tiên nó được nghe nói tới. Hóa ra cái thế giới giang hồ này chứa đựng quá nhiều thứ rắc rối mà một kẻ tập sự như Tâm còn phải học hỏi nhiều lắm. Lại một lần nữa, tâm phải nghiêng mình cảm phục niệm về sự khôn ngoan tinh khôn trong mọi lãnh vực ăn chơi và tâm mừng vì đã có được một thằng bạn lịch lãm như gã sẵn sàng chỉ dạy mọi mánh khóe cho tâm cờ bạc đĩ điếm trộm cắp và nhiều tệ nạn khác dĩ nhiên bị nghiêm cấm nhưng không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống tập thể đông đúc ở bát tan có điều là cảnh sát phi không khách khe lắm Ngoại trừ những tội hình sự nặng nề như hiếp dâm hoặc bạo hành. Bởi đây là trại chuyển tiếp. Người đến rồi đi, thời gian lưu trú trung bình cũng chỉ. Hơn 6 tháng, huống chi chính các nhân viên, cảnh sát này cũng muốn tỏ ra gần gũi với người tị nạn để cung cấp một vài dịch vụ có lợi cho họ. Chẳng hạn như đổi tiền, hoặc bán vàng, bán nữ trang, hoặc mua sắm vài thứ từ bên ngoài. vốn là một thuộc địa của Tây Ban Nha từ năm 1565. Đơn vị tiền tệ du hành tại Phi ngày nay cũng giống như ở nhiều nước châu Mỹ Latin vẫn là đồng peso. Và vào khoảng thời gian tâm nhập trại thì một Mỹ Kim trị giá khoảng trên dưới 25 peso. Tâm có vốn riêng vàng và đô la cất kỹ trong túi hầu như không phải dùng đến. Bởi Mọi chi tiêu Hàng ngày Đều đã có chị em hậu cung cấp Chỉ mới đây Khi gã bắt đầu Lao vào Cờ bạc Gã mới rút ra Chút ít Nhờ cảnh sát phi đổi dùng Thơ thẩn một lúc Tâm Quay trở về nhà Nghĩ đến hiên Giờ này Chắc Đang chuẩn bị bữa cơm chiều Lòng gã này bùng lên Những ý tưởng ám muội cả nhớ lại những lời tán tụng của niệm dành cho Hiên. Nhớ thứ ánh mắt thèm thuồng một cách lộ liễu của thằng bạn khi nhắc đến nhan sắc của Hiên, làm chính tâm cũng phải nôn nao rạo rực. Trưa nay mới chỉ ghì sát người Hiên được vài phút, cắn cái nút áo trên ngực nàng, tâm đã thấy toàn thân hừng hực như lửa cháy. Giả như con mẹ hậu không về đúng lúc Thì có thể gã đã chiếm xong mục tiêu Và đã có thể hắn diện Khoe với Niệm rồi Bất giác Tâm thở dài Quăng mặt điếu thuốc xuống chân Và rảo bước về nhà Nhưng mới đi được một vài quãng Thì đã nghe Có tiếng gọi sau lưng Tâm quay lại Thấy Tổng và Niệm cùng mấy thằng bạn Vừa từ trong quán ồn ào bước ra Dưa tay ngoắc. Tâm đổi ý chạy lại Nhập bọn với chúng kéo nhau sang khu giải trí, thành tòng, tiếp đến đây uống cà phê hoặc bia sang Nguyen. Là bởi vì nó có cái thú chọc ghẹo mấy cô gái phi để nghe các cô trả lời bằng tiếng Việt, làm ăn buôn bán và nhất là mắn mung. Những câu đàm thoại thông thường để giao dịch trong trại. Các cô học nhanh lắm. Gặp ai các cô? Cũng gọi một cách thân mật là My Friend. Rồi nhuận miệng cười. Chẳng hạn vào những khoảng thời gian mà kỷ luật chạy nới lỏng các cô thường đến thẳng từng bi lê xông vào tận bếp và mời người tị nạn bia, my friend các cô cũng khuân cả khói mì, thuốc lá hoặc những thứ hàng tiêu dùng lặt vặt khác mà các cô biết người tị nạn cần phải dùng khác với tòng thằng niệm cũng thích ra đây nhậu nhưng không say mê gái phi nó chê nước da đen xạ thua xa đàn bà việt nam riêng thằng tâm thì chẳng ai hiểu nó muốn gì bởi ngồi bên tòng và niệm nó hoàn toàn lép vế ít khi nào nói lời nào buổi tối khi hậu và hiên đang ngồi học ăn văn thì tâm chính choác trở về hiên ngẩng lên nhìn gã thật nhanh rồi cúi xuống ngay không nói gì nản thô bạo của tâm chưa nay lúc tấn công hiên vẫn còn đè nặng trong trí nàng nhưng hậu thì khác chị cố tỏ ra ân cần với gã đi đâu mà không về ăn cơm có đói không còn cơm hộp với thịt gà thế này đói thì ăn đi rồi ngủ tâm Nghen ngang Bước lại ngồi phịch xuống giường Làm hiên Bội nhít sát Lại phía hậu Tâm lề nhè đáp Tôi không đói Má đói thì má ăn đi Rồi ngay sau đó gã đột ngột Đổi đề tài thản nhiên nói Tối nay Má lên gác ngủ Nghe má Tôi ngủ với vợ tôi Tôi không muốn nằm một mình nữa đâu Câu nói tàn nhẫn như xét đánh ngang đầu làm cho cả hai chị em choáng váng đến ngộp thở hiên uất nghẹn nhưng không biết nói gì chị đưa mắt nhìn hậu chờ phản ứng hậu cũng tái mặt nắm chặt lấy bàn tay em đã đoán trước được từ cả tháng nay rằng cái khúc quan bi thảm này sẽ có ngày xảy ra mà bây giờ nghe tâm nói chị cũng vẫn không tránh khỏi xúc động pha lẫn hối hận nhập trại bát tan chỉ mới một tuần chị đã khám phá ra ngay những chuyện éo le ở bên trong các mảnh giấy hôn thú chấp vá giống như trường hợp của gia đình chị các nguyên tắc đơn giản và rõ ràng mà bất cứ ai ở trại này cũng đều biết là nếu phái đoàn mỹ phát hiện ra được sự man trá trong dịch vụ online nghĩa là không thật sự lấy nhau mà chỉ thuần túy mua bán để xuất ngoại thì đứa con lai ấy vẫn được nhận đi định cư nhưng toàn bộ gia đình ăn theo kia sẽ khăn gói ôm đầu máu trở về việt nam biết được thực tế ấy nhiều đứa con lai đã dựa vào đó để làm tình làm tội những gia đình đang cưu mang chúng niệm là một trường hợp điển hình gã đòi hỏi đủ thứ và hễ gia đình bên vợ chần chừ không thỏa mãn là gã xăm xăm bước ra cửa với lời đe dọa cố hữu Tôi nên gặp phái đoàn Mỹ tôi khai thiệt hết, cho mấy người về Việt Nam cho biết thân. Đã dĩ nhiên, không phải bất cứ một đứa con lai nào ở vào hoàn cảnh như Tâm, như Niệm cũng đều trở mặt đòi hỏi như thế. Nhưng chúng bắt trước nhau, xúi bậy nhau, để rồi khoe với nhau như những thành tích lớn trong cuộc đời. Chẳng hạn như trường hợp của Tâm, bản thân gã lúc đầu có bao giờ nghĩ đến những yêu sách quá đáng này đâu. gã. Chỉ mới la cả với Niệm, rồi bùi tai nghe lời suối của Niệm. Và nhất là lọt vào chồng khít bác của Niệm khiến tự ái bùng dậy và hôm nay về nhà dở chứng với chị em Hiên. Như thế kẻ cũng là đã khá muộn rồi đấy. Gần ba tháng sống chung, bây giờ tâm mới ra tay khác hẳn Niệm, chỉ vài ngày nhập trại. đã chộp bắt ngay thời cơ để quấy nhiễu gia đình vợ nguyệt vợ niệm cứ liên tục gặp cơ quan thiện nguyện hoặc cảnh sát phi bán vàng hoặc đô la để cung phụng cho niệm hai thằng em trai của nguyệt ứ gan lắm nhưng không làm gì được niệm đòi những bữa ăn ngon đòi tiền đánh bạc chơi gái và uống rượu hễ nguyệt mở miệng cự nợ là gã nhắc lại ngay cái điểm khúc cũ lên gặp phái đoàn Mỹ, cả nhà, tần chỉ có nước, chiều gã, đau đớn đếm thời gian đằng đẵng từng ngày cho qua cơn hoạn nạn mà thôi. cái giá phải trả cho việc xuất ngoại kể ra cũng quá đắt đối với hoàn cảnh như nguyễn, như hậu và bao nhiêu người khác đang âm thầm đau khổ trong trại này. hậu đứng dậy ra khép cửa lại rồi trở về ngồi xuống mép giường bên cạnh hiên, cô lấy lại sự điềm tĩnh, phân bua với tâm. Hồi đó, đó trước khi đi, mày bằng lòng làm hôn thú với em tao, hai bên thuận mua vừa bán. Mày đòi bao nhiêu cây vàng, tao chồng đổ cho mày. Chứ có ai ép buộc gì mày đâu, mà bây giờ mày giở trò. Hiên đập vào vai Hậu ngắt lời. Việc gì mà chị phải phải trái nữa? Để em đi kêu Marcos Hậu biết em gái mình chưa nắm vững luật lệ của phái đoàn Mỹ, nên mới phun ra một câu ngớ ngẩn như vậy. Chị vội ghét tay em thì thầm. Em cứ để yên. Chị giải quyết đừng có nóng. Rồi hậu quay sang phía tâm ôn tồn, thuyết phục tiếp. Mày cứ nghĩ xem. Tao nói có phải không? Mày bằng lòng làm hôn thú với em tao. Chị em tao có giấy xuất cảnh, còn mày thì có vàng làm vốn. Cả hai bên đều Cũng có lợi Mười mấy cây vàng Tao giao đủ cho mày Chứ có phải tự dưng Mà mày đưa chúng tao đi đâu Em tao Không làm hôn thú với mày Thì cũng làm với người khác Thiếu gì con lai like. Rủ em tao làm hôn thú Có chỗ Nó còn lấy rẻ hơn Nhưng tao thấy mày là người tử tế Nên mới đi chung với mày Mày ở đây Mấy tháng nay chị em tao đối xử với mày Như bát thức đầy Coi mày Như người trong nhà Chứ đâu có phải Như những gia đình khác Mai kia sang Mỹ Mày bơ vơ không có ai thân thích Bước đầu cứ ảo với chúng tao Tao có sẵn cơ sở làm ăn bên ấy Tao sẽ gây dựng cho mày Mày nên nghĩ xa Đừng có bắt trước Mấy thằng du thủ như thực kia Chỉ biết cái lợi trước mắt Về sau hối không kịp Tâm đứng dậy loạn quạng Với tay lấy miếng vải mù mùng máng ở trên tường trải xuống nền nhà ngay dưới chân hậu và hiên rồi nằm lăn ra duỗi thẳng chân và đầu gối lên hai bàn tay gã uống hơi nhiều cho nên phải ngã lưng vì đứng không vững hơi men tự cổ bốc lên làm cho gã khò khẻ thở như con chó ốm gã lè nhẹ bảo hậu Chị nói chị đưa cho tôi mười mấy cây vàng Chị đưa hồi nào Có sáu cây mà chị dám nói là mười mấy cây Xạo hoài Hậu cãi Tao không đưa vàng cho mày Nhưng tao đưa cho ông Minh là người trung gian của mày Tao có biết mày là ai đâu Ông Minh dẫn mày Lại gặp tao rồi lấy vàng Mà lấy của ông bao nhiêu Là chuyện giữa mày với ông ấy Chứ đâu có phải là lỗi ở tao Nhưng Mà được rồi Ông ấy thiếu mày bao nhiêu cây sang Mỹ Tao sẽ đòi cho mày Ông ấy không trả thì tao sẽ trả Tao là người biết điều Không bao giờ để cho mày thiệt thòi. hậu cứ tưởng đem cái chuyện ân nghĩa Và tiền bạc ra dụ dỗ Sẽ có thể làm cho tâm nghĩ lại Và bỏ ý định chiếm đoạt thiên Nhưng chẳng ăn thua gì Tâm lại quay lại để tài cổ Mục tiêu chính yếu Mà Cả đang theo đuổi cả nói tôi không biết cái đó tính sau phái đoàn Mỹ nói với tôi rằng phải là vợ chồng thiệt thì Mỹ mới nhận làm giấy tờ giả là không được chị không cho tôi ngủ với con vợ tôi sáng mai tôi lên trình phái đoàn thế thôi hậu tức quất lên nghiến răng dằn cơn giận xuống nhưng nhiên chịu không nổi trổm lên chửi Mày mà đòi ngủ với tao à Mày sách dép cho tao còn không đáng Hậu Bội ngắt lời em Khổ sở năn nỉ tiếp Tâm à Người ta sống ở đời Và có chữ tín làm đầu Năm nay Mày mới 20 tuổi Đời còn dài lắm Không giữ chữ tín Thì về sau Không thể làm ăn gì được Trước khi đi Mày đã hứa với em tao Là hai đứa Chỉ là vợ chồng giả trên giấy tờ Để cùng đi Nước ngoài mà thôi Sao bây giờ Mày lại nuốt lời là thế nào Tao biết mày Là người đàng hoàng Chẳng qua Bị thằng Niệm đã xúi bậy Nên mới có ý nghĩ đó Mày nên nghĩ lại đi Qua Mỹ Tao với mày Còn gặp lại nhau mà Càng nghe chị Nài nỉ Hiên Lại càng uất nghẹn chịu không nổi Nàng đứng dậy Bước nhanh ra ngoài cửa Tâm Ngồi bật dậy Nhìn theo, moi túi lấy thuốc, rồi đáp ngang. Đằng nào, tôi cũng mang tiếng là quái vợ. Mai kia, đâu có ai chịu thèm lấy tôi nữa. Có vợ mà, mà nằm một mình, lỗ quá tôi đâu có chịu. Hậu, thấy nghẹn trong cổ nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. Mày là con nhà có đạo, không sợ, chết xuống hỏa ngục à. Mày mà động vào con hiên tao sẽ lên nhà thờ trình cha tâm ngắt lời cha nào có quyền cấm tôi tôi ngủ với vợ tôi chứ đâu có ngủ với vợ người khác đâu mà cấm điều răn thứ sáu là chớ muốn vợ chồng người chúa đâu có cấm tôi ngủ với vợ tôi dứt lời gã đứng dậy tiến lại phía hậu lão đạo ngồi xuống mép giường và đưa ra một đề nghị mà gã cho là hết sức công bằng và hợp lý Gã hạ giọng bảo học Giờ tôi tính như vậy Hồi đó Chị đưa tôi 6 cây Hậu ngắt lời 13 cây chứ 6 cây hồi nào Tâm lắc đầu Tôi tôi không biết Tôi chỉ nhận có 6 cây thôi Ông Minh đưa cho tôi Sau bữa gặp Chị ở nhà hàng Tao Phùng Gã ngừng lại Đánh đo một chút Rồi nói tiếp Bằng một giọng hết sức dịu dàng. Giờ. Thì tôi trả lại chị Sáu Cây. Chị cho tôi với Hiền lấy nhau. Làm vợ chồng thiệt. Lấy thiệt chứ không phải chơi. Tôi lên trình cha vũ. Xin làm lễ cưới ở nhà thờ đàng hoàng. Thằng Niệm với thằng Tàu. Sẽ đi phù rẻ cho tôi. Hậu. Càng nghe càng ưa gan. Nhưng chị. Ở vào cái thế yếu quá. Thằng Tâm. Tìm đủ mọi cách bắt chẹt. Mà chị không bao giờ, không làm sao mà gỡ ra được. Chị đứng lên, bước lại phía cửa chính và xua tay bảo. Mày say rồi, đi ngủ đi. Ngày mai nói chuyện, tao không nói chuyện với thằng say. Tâm cũng đứng lên, để nhà phân trần. Sức mấy mà tôi say? Cả đến bên cạnh hậu và nhắc lại đề nghị ngông cuồng lúc nãy. Tôi nói thiệt mà Tôi cưới Hiên đàng hoàng Chứ không nói giỡn đâu nha Hậu im lặng khinh bỉ Tâm lại tiếp Đằng nào tụi tôi cũng có hôn thú với nhau rồi Tôi đưa chị với Hiên qua bên ấy Tôi sẽ đi làm nuôi chị Qua đó chị khỏi làm gì hết Tôi nuôi Hậu sững người á khẩu Chị muốn cúi xuống Cầm chiếc dép đập vào mặt thằng cô hồn Nhưng chị và Hiên Đang như người bị trói tay Chỉ có từ hòa đến lỗ Hay nói đúng hơn Là từ chết đến bị thương Cho nên đành phải nút giận Để giữ thái độ điềm tĩnh Trước mặt kẻ nội thù Thậm chí chỉ còn đổi cả cách sinh hô Tha thiết bảo tâm Chú cũng như người trong nhà tôi giấu chú làm gì Con hiên nó có người yêu rồi Lấy chú làm sao được Lẽ ra chúng nó Làm đám hỏi từ năm ngoái kia. Nhưng tôi cản. Vì tôi đến. Đưa nó ra nước ngoài. Người yêu của nó. Cũng đang. Chờ nó qua Mỹ. Theo diện HO. Vì ông bố ngày trước là thiếu tá quân cảnh. Mới cải tạo về được vài năm. Chú nghĩ lại đi. Sang bên Mỹ thiếu gì con gái. Chú lấy ai mà trả được. Tâm thất vọng lại nhải nói. Cái đó tùy chị. Tôi xử như vậy là đẹp lắm rồi Chị không cho tôi lấy nó Chị cho tôi lấy nó Tôi nói thẳng với chị là chị lời được 6 cây vàng Tiền cũng bộn chứ bộ Chị không cho tôi cũng lấy Nó không bằng lòng Là tôi thưa phái đoàn Mỹ liền Cho chị với nó về Việt Nam Lao động mút chị Hậu ướt nước mắt Nhẹn ngào kể Chú đừng nói thế Tội nghiệp con hiên Chỉ vì tôi, nó mới đi chuyến này với chú. Chứ đúng ra, tôi định đợi cho cái thằng bồ của nó, theo gia đình đi trước rồi bảo lãnh nó theo sau. Tôi phải ép mãi, nó mới chịu ký hôn thú với chú. Cũng chỉ vì, nó thương tôi, nên mới phải chấp nhận đi theo kiểu này. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi nuôi nó từ nhỏ, nên tôi coi nó như mẹ tôi. Chú, cũng mồ cô cha từ nhỏ. Chú cũng nên thông cảm cho nó Tâm ngắt lời Giọng không hề mảy may xúc động Sức mấy mà tôi mồ côi Ba tôi còn sống ở bên Mỹ mà Kỳ này chắc chắn là tôi sẽ gặp lại Nhưng mà bỏ chuyện nó đi Tôi hỏi chị Chị có bằng lòng cho tôi lấy con hiên không? Không Thì tôi lên gặp hai đoàn Mỹ Chỉ có vậy thôi Tôi không nói nhiều nữa Biết là không còn thuốc chữa nữa Hậu Vùng lên nạt Mày thưa đi Tao không sợ chạy này biết bao nhiêu là con lai Làm hôn thú giả Ai không biết Bọn mày tưởng con mệt mày hay thôi sao Không lẽ người ta đuổi cả trại về Có điều là Không có ai mà mất dạy như mày Tao nói với mày là Gia đình nào Cũng thuận mua vừa bán đôi bên cùng có lợi tôn trọng lẫn nhau qua bên mỹ được ở với nhau thì ở không thì chia tay đường ai nấy đi mày nhìn khắp cả trại này xem biết bao nhiêu thằng con lai like, ai cũng tử tế cả đâu có giờ thoái du côn như mày với thằng niệm mày đi thưa đi mày đi thưa đi thì cả mày lẫn tao đều nằm ở đây chờ để người ta xét lại hồ sơ chứ mày cứ tưởng là mỹ nó sẽ bốc mày đi trước à <cười> Mày thưa tao Về tội làm hôn thú giả cái tao thương ngược mày Về tội lừa gạt em tao Lấy của tao 13 lạng vàng Mày Không trả được số vàng ấy Ai cho mày sang mấy Sau câu hù dọa Không có nền tảng vững chắc đó Hậu Lau nước mắt Thở dài buồn bã Ra cửa Đi tìm hiên Chị thơ thẳng bước đi những bước nặng nề, trái tim thắt lại vì đau khổ, thương cho thân phận mình, và nhất là tội nghiệp, em gái. Bởi vì, việc dùng con lai để xuất cảnh là do ý của Hậu chủ trương từ đầu đến cuối. Hậu có ngờ đâu, cuộc đời lại đẩy chị em Hậu vào một ngõ tối tâm như thế này. Thà rằng vượt biên, bị hải tặc hãm hiếp, còn đỡ tức hơn là đã đến trại tị nạn. chỉ nay mai đi định cư và vẫn phải cắn răng dâng hiến xác thân cho thằng con lai mấy tháng nay chị cung phục chiều chuộng nó đủ thứ nói năng dịu dàng còn hơn đối với con ruột bởi chị biết nó đang nắm dao đằng chui cứ tưởng nó cũng biết điều giữ đúng những lời hứa trước khi từ giã việt nam nào ngờ giữa đường nó ngang ngược Giở chứng để chị em hậu vào chân tường Nói giở chứng là vì nó cũng biết hậu đang ở vào cái thế cưỡi cọp Chỉ có tiến chứ không thể lùi lại được nữa Đã sang đến đây Không lẽ còn để bị trục xuất trở về